Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì không nghe thấy gì nữa Nhìn sang Thì phòng trống trơn Không thấy ai bên đó Rồi có anh kể là Khi đang ở phòng tắm bên này Mình làm những hành động gì Thì phòng bên cạnh cũng phát ra âm thanh Tương tự như vậy Cái kiểu như âm thanh Mở vòi nước, tiếng khóa vòi nước Rồi tiếng nước chảy. Tôi nghe kể cũng thích thú Nhưng mà cũng nửa tin nửa không nghĩ rằng nào giờ toàn dùng phòng vệ sinh ở trên lầu có bao giờ dùng phòng vệ sinh của mấy anh ở dưới này mà phải lo sợ rồi có một hôm sau khi tu hoàn thành ca trực đêm vào lúc một giờ sáng tôi định đi vệ sinh cho nhẹ người rồi đi ngủ thì lúc đó mới chợt nhớ rằng cái lầu hai hôm nay bị cút nước đến cho Đến cái giờ phút này vẫn vẫn chưa có. Thì lúc đó tôi định bụng là dùng ké phòng vệ sinh ở lầu dưới. Tôi chợt nhớ tới chuyện mấy anh kể. Trong lòng cũng thấy hơi hoang mang. Nhưng mà tôi nghĩ bây giờ đâu có còn cách nào khác. Không có thể nào mà đi ngủ trong khi bụng nó căng cứng như thế này. Tại vì lúc nãy trong ca trực tôi đã uống khá nhiều nước để cho tỉnh táo. Tôi bước nhẹ từng bước xuống cầu thang. Tôi hé nhẹ cửa cái phòng vệ sinh mà tôi nhìn vào trong. Hoàn toàn yên lặng không một tiếng động. Và cũng không có cái cửa phòng nào đóng lại hết. Tôi nghĩ chắc là không có ai. Cho nên tôi rón rén tôi bước vào. Phải nói trong lòng cũng hồi hộp lắm. Cũng không có gì xảy ra. Thôi thì thư thả tôi mới đi tiểu. Tự nhiên Có tiếng động vang lên từ cửa phòng vệ sinh làm tôi giật mình. Tôi vội mở cửa nhìn ra thì không có ai. Chỉ là một cái cơn gió rít lên làm hai cánh cửa gỗ chạm vào nhau kêu có két. Tôi lấy làm lạ. Tự nhiên trời đang yên ắng làm sao mà có gió to đến như vậy. Tôi cảm thấy hơi sợ sợ. Tôi vội mở vòi nước rửa tay nhanh để còn về đi ngủ khi tôi vừa mở vòi nước tầm vài giây thì tôi nghe có tiếng mở vòi nước rồi tiếng nước chảy vang lên ở phòng bên cạnh làm cho tôi bỗng sùng mình tôi nhớ rõ ràng lúc tôi vào phòng vệ sinh đâu có ai đâu mà nãy giờ cũng không nghe có tiếng ai mở cửa bước vào vậy thì ai mở vòi nước ở cái bên tôi gần như nín thở và tôi tắt thử cái vòi nước Thì mọi thứ bỗng trở nên yên lặng. Tôi cố lắng tay nghe. Coi có cái âm thanh gì bên cạnh. Không có. Lúc đó tôi bắt đầu cảm thấy sợ và bối rối trong lòng. Tôi chụp lấy cục xà phòng, chà lên tay, rồi tôi rỡ mở nước, rửa tay cho thật nhanh. Thì lúc đó lại có tiếng nước chảy từ phòng bên đó vang lên. Tôi đánh bạo, tôi khóa nước, rồi tôi tung cửa nhìn sang phòng kế bên. Trong phòng không hề có một ai trong đó. Thế là tôi dội ba chân bốn cẳng, chạy nhanh về phòng của mình, leo lên giường mà ngủ. Có lẽ đó là lần đầu tiên và cũng lần duy nhất tôi dám dùng phòng vệ sinh ở tầng trệt vào đêm khuya. Rồi sau sự việc đêm đó ở tầng trệt, tôi đã không gặp bất cứ sự việc nào nữa. Mãi cho đến khi hoàn thành xong khóa huấn luyện 4 tháng và chuyển đến ở khu nhà mới dành cho những người lính đã được huấn luyện xong. Phải nếu ở đây thì mọi việc cũng bình thường. Nhưng mà, có một khoảng thời gian trong giấc ngủ trưa, tôi bị bóng đè. Cái hiện tượng mà trước giờ tôi chưa từng gặp. Lúc mà tôi đang ngủ, tôi thấy mình bị một cái bóng đen to cao đang xiết cổ và khóa tay của tôi lại. Nhưng cái điều lạ là bóng người này hoàn toàn là một màu đen mà tôi thì không thấy được mặt mũi ra sao. Phải nói lúc đó tôi quảng hốt thật. Tôi cố gắng dùng dậy để thoát ra nhưng mà không được. Nhưng mà có điều mắt của tôi mở được. Hai mắt tôi đều mở ra. Tôi cố gắng bật dậy nhưng mà vẫn không được. Tôi mới niệm mật, niệm Phật ở trong lòng. Tôi cứ Nam Mô A Di đà Phật, Nam Mô A Di đà Phật. Tôi niệm ở trong bụng một hồi lâu thì tôi dần dần tỉnh dậy lúc đó người ướt đẫm mồ hôi và toàn thân mệt nhói. Ít lâu sau đó thì trong một cái giấc ngủ trưa, trong khi ngủ tôi chợt giật mình mở mắt ra thì toàn thân tôi cứng đờ hết, không thể cử động được. Lúc này tôi lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện